mươi 1171, Đại Tài Chủ, Hai, về phần Smith, ngày hôm sau đã lấy được trái cây, cầm ma lưu thiết, thiên ân vạn tạ rời đi. Lại còn tuyên thệ, Tiêu Trần sẽ nhận được hữu nghị vĩnh viễn của đoàn thánh kỵ sĩ. Tên xui xẻo của em mờ Tông kia, thì mang trái cây tới ở ngày thứ ba, cầm cỏ Hoàng Dương đi vui vẻ. Đây chính là một công lớn, địa vị của anh ta ở Tông Môn, sẽ càng thêm vững chắc. Còn về Đại Lạc Ma hay nhà họ Long này, Trái lại không có tin tức gì. Thanh Y cũng đặc biệt đi tới một chuyến dặn do Tiêu Trần cẩn thận một chút, những lạc ma kia cực kỳ đáng ghét, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Trần cũng không để tâm, tới thì làm thịt, chỉ đơn giản như vậy. Thanh Y còn thuận tiện mua đi một ít thánh dược chữa thương ở Tiêu Trần, nói chuẩn xác chắc là chỗ hát phong, đương nhiên tất cả dùng đều linh thạch. Tiêu Trần cũng cần một ít linh thạch để đi thu độ của những tán tu bên ngoài. Thanh y còn thuận tiện sắp xếp chuyện tiêu trần chiếm đoạt Phật đường của người khác một phen, lúc này mới không có gây nên sự kiện đánh lộn. Mà mấy ngày nay, ở bên trong những tán tu bên ngoài kia tiêu trần có thể nói là thanh danh vang dội. Bởi vì tiêu trần ra tay thực sự quá hào phóng, mua một loại trái cây thông thường như quả long lân. Đều có thể xuất ra trăm viên linh thạch cực phẩm. Đi nơi nào tìm đại tài chủ như vậy chứ? Mọi người còn phát hiện, Muốn làm cho đại tài chủ này hài lòng, thật sự là cực kỳ đơn giản. Chỉ cần cho tiểu tinh linh ngồi trên đầu hắn ăn no, chuyện gì cũng đều dễ nói. Hơn nửa tiểu gia hỏa này yêu cầu cũng không cao, đặc biệt thích ăn thức ăn trong thế tục. Cái này có thể đem một vài có trái cây bán gia hỏa, vui run bán cả người. Mấy ngày nay Lưu Tô Minh Nguyệt cũng ăn đầy ú ụ, đi đến chỗ nào cũng đều có đồ ăn ngon. Cho dù có vài chủ tiệm không bán trái cây cũng sẽ mang một ít đồ ăn ngon vì trêu chọc tiểu gia hỏa đáng yêu này sáng sớm ngày thứ tư tiêu trần dẫn lãnh tiểu lộ đi tới thị trường giao dịch mấy ngày nay lãnh tiểu lộ đều đi theo mấy người cậu đảng chơi ở trong học viện thú vị thì thú vị nhưng phiền não cũng có rất nhiều đi tới chỗ nào cũng có thể gặp nhị thế tổ đến bày tỏ đúng là khiến cho lãnh tiểu lộ sầu muốn chết lãnh tiểu lộ bị phiền tới không có cách nào tỏ vẻ mình là nam Nhưng khiến cho lãnh tiểu lộ tuyệt đối không nghĩ tới là Sự nổi tiếng của cậu ta trực tiếp vượt qua cậu đảng, trở thành người nổi tiếng nhất học viện. Một đám nhị thế tổ rất có tư thế, biết nam mà lên. Vừa đến học viện, đã bị một đám người đi theo, trước kia chỉ có nam, hiện tại lại thêm nhiều nhóm nữ sinh hơn. Lãnh tiểu lộ nói ngày hôm nay không muốn đến trường học, tiêu trần chỉ đành mang theo cậu ta tới thị trường giao dịch chơi. Lãnh tiểu lộ chưa từng tới một nơi như này. Tò mò nhìn nơi đó nơi đây Tiêu trần đặt lưu tô minh nguyệt Ở trên đầu lãnh tiểu lộ nói Mang tiểu gia hỏa này Đi chơi khắp nơi một chút Nhìn có thứ gì thích không Nếu may mắn thì còn có thể nhặt lậu được nữa Vẽ mặt lãnh tiểu lộ hưng phấn Bởi vì cậu ta hầu như rất ít Tự mình hành động đơn độc Đi tới chỗ nào cũng có người đi cùng Tiêu trần ca ca không đi sao Mặc dù lãnh tiểu lộ Rất muốn đi chơi Nhưng mà có chút lưu luyến Cậu ta không muốn rời khỏi tiêu trần. Tôi muốn bán một số thứ, kiếm sinh hoạt phí cho con bé này, cậu mang theo Minh Nguyệt đi chơi một chút đi. Cho tới hôm nay, người đến đều nhiều như nhau, tiêu trần quyết định bắt đầu bán một số thứ. Đi thôi, đi thôi, tiểu lộ ca ca, chúng ta đi tìm đồ ăn ngon. Lưu tô Minh Nguyệt lấy ra cái chén nhỏ và chiếc đổ nhỏ của mình với gương mặt vui vẻ. Tốt tốt đi thôi. Lãnh tiểu lộ gật đầu. Mang cái này theo. Tiêu trần ném cho lãnh tiểu lộ một cái chuông. Chính là chuông tiểu băng, tiêu trần để cho tử thần luyện hóa một chút, dung nhập vào máu tươi của mình, khi lắc chuông tiêu trần lập tức có thể cảm nhận được. Đây là cái gì vậy? Nhìn chuông nhỏ đáng yêu, trong mắt lãnh tiểu lộ đầy sao nhỏ, thấy thích vô cùng. Nhìn lãnh tiểu lộ với mắt đầy sao nhỏ, tiêu trần ông tráng, sau này sao thằng bé này có thể cưới vợ đây? Có việc cứ lắc chuông mạnh là được. Tôi có thể cảm ứng được vị trí của các cậu. Vâng. Lãnh tiểu lộ vui vẻ cất kỹ chung bên mình. Tiểu lộ ca ca, chúng ta đi đến chỗ của chủ tiệm vương trước đi, gà cây của nhà ông ta ăn rất ngon. Tiểu mơ hồ lưu tô minh nguyệt này vẫn cho rằng chỗ đó bán gà cây. Theo lời nói của cô, không phải bán món ăn, thì vì sao em vừa tới, chú mập kia có thể lấy ra đồ ăn ngon lập tức chứ? Đối với đồ thăm ăn này, Tiêu Trần thực sự không còn lợi gì để phỉ nhổ, Tiêu Trần cảm thấy cô xem ai cũng thành chủ tiệm bán đồ ăn ngon. chuong 1172, hac Phong cơ trí hai đứa đi rồi, Tiêu Trần bảo hac Phong lấy đồ đặt ra. hac Phong tức giận chửi má nó, nói muốn bán độc cô tuyết vào trong núi lớn. Đến đây, nhìn một chút, cùng huyết tinh vẫn, vật liệu phi kiếm thường hạng có thể tăng cường thực lực của chủ nhân trên diện rộng. Có nó, một kiếm khai sơn, một kiếm phá thành không còn là mơ mộng nữa. Tiêu Trần dùng thường trói yêu treo một khối kim loại màu đỏ to bằng đầu nắm tay lên, lớn tiếng thét giá. Một nhóm đại gia tộc tới sau, tất cả đều nhìn Tiêu Trần giống như kẻ ngu. Mấy gia tộc lúc đầu đã biết thực lực của Tiêu Trần. Vèo một phát chạy tới giống như chó ngửi được thịt. Anh dai, tài liệu của ngài tốt thì tốt đó. Nhưng chúng tôi cũng không dùng được Có người lẩm bẩm nói thầm Có cái khác không Lấy ra cho chúng tôi mở mắt một chút Tiêu trần trận tròn cặp mắt Đi đi đi Không mua thì sang một bên hóng mát đi Bao nhiêu Lúc này một giọng nói mạnh mẽ vang lên Mọi người nhìn lại Người nói chuyện là một người trung niên Thân mặt trường bào trắng tinh Trên lưng đeo một cây trường kiếm Khuôn mặt mỉm cười dáng vẽ phong độ nhanh nhẹn này Đúng là phù hợp với bộ dạng kiếm tiên trong lòng mọi người. Thì ra là kiếm tiên của Thục Sơn. Mọi người lễ phép lên tiếng chào. Thục Sơn rất ít liên quan đến chuyện thế sự, chỉ có một số ít kiếm tiên nhập thế hành tẩu thiên hạ, hàng yêu trừ ma, trừng gian diệt ác. Chỉ tới khi thi đấu, mới có số lượng lớn đệ tử xuống núi. Địa vị của Thục Sơn ở trong lòng tu sĩ cực cao, đương nhiên trong đó còn có lý do kiếm tiên không dễ chọc. Chiến lực của kiếm tiên trong cùng cảnh giới Thật sự có thể sánh ngang với võ phu Anh dài Cùng huyết tinh vẫn tôi mua Anh cho một cái giá đi Kiếm tiên áo trắng hào sản nói Nếu anh là kiếm tu Tự nhiên sẽ biết được giá trị của thứ đồ rá Khủ khủ khu này Tôi không muốn cái khác Chỉ cần trái cây Lấy trái cây để đổi Tiêu Trần suýt chút nữa nói ra ba chữ Thứ đồ rách này Kiếm tiên áo trắng gật đầu Quả phượng tiên ở thuộc sơn rất nhiều, bất luận là trị liệu hay cường thân, công hiệu đều rất tốt. Kiếm tiên áo trắng đưa cho tiêu trần một quả màu đỏ nhạt. Tiêu trần vắt ra nước, để cho độc cô tuyết nếm thử. Ừ, không sai, tiểu tuyết tuyết nhà ta thích. Tiêu trần hài lòng gật đầu. Kiếm tiên áo trắng nhìn mà mí mắt giật giật, quả phượng tiên này vô cùng trân quý, thế mà lại dùng để cho trẻ con ăn. 200 quả, giá tổng cộng. Tiêu Trần vui vẻ nói. Tốt. Kiếm tiên áo trắng sẵn khoái đáp lại, trong thục sơn có không ít hàng tồn, 200 quả không phải việc khó. Hơn nửa dùng 200 quả phượng tiên đổi một khối vật liệu cực phẩm, chắc chắn là món hời lớn. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, đồ đặt tôi để ở đây cho anh. Tiêu Trần vui vẻ đem tin vẫn đi treo ở trước cửa. Kiếm tiên áo trắng có chút kinh hải, đối với kiếm tu mà nói. Thứ này chính là bảo vật vô giá. Cứ treo như vậy, không sợ bị kẻ xấu cướp mất à. Tiêu Trần mặc kệ anh ta, nắm lấy lỗ tai của Hát Phong, lấy đồ ra. Nào có ai làm ăn như thế? Lỗ tới quần cọc cũng bị mất. Hát Phong hét to. Tiêu Trần khinh thường nói, đều là mấy thứ trách, cậu đau lòng cái gì, đến lúc đó gặp phải đại ma đầu, ông đây để nó cho cậu chút, đó không phải có thể kiếm về sao. Ông đây tin mi mới lạ. Hát Phong bất mãn lầm bầm. Với cả, cậu rốt cuộc muốn bán đến khi nào, để tôi chuẩn bị tâm lý. Bán tới khi cuộc thi bắt đầu, còn có ba ngày nữa. Tiêu Trần bẻ ngón tay tính toán. Phu. Hắc Phong phun ra một bún máu, đây là muốn ép khô mình đây mà. Bán bán bán, trưa da da để cho mi bán này. Hát Phong quay đầu qua một bên, nhè răng cười lấy ra một cốc cây cỏ nhỏ màu bạc. Cỏ nhỏ vừa xuất hiện. Lập tức tỏa ra một hương thơm kỳ lạ, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Đây là cái gì? Tiêu Trần gương mặt hiếu kỳ. Hi hi, hát phong cười xấu xa, có ngân linh thiên thanh, đối với một số thú tu sở hữu huyết mạch thường cổ, có sức hấp dẫn trí mạng, có thể kích thích huyết mạch phản tổ. Con mẹ nó cậu muốn làm gì? Tiêu Trần mí mắt nhảy lên. Kha kha kha. Hát phong cười đều chỉ phía chân trời xa xôi. Bầu trời xa xôi, đột nhiên tối sầm xuống, mây đen cuốn tới che khuất bầu trời. Một tiếng gầm thật to, giống như rồng mà không phải là rồng vang vọng toàn bộ trời đất. Trận ca nhi, đánh chết nó để đổi trái cây. Hát phong giơ móng heo mặt đầy tinh ranh. Nhìn chân trời phía xa, mây đen ùn ùn kéo đến, mặt tiêu trận đầy vạch đen. Con lợn chết này một ngày không gây sự, thì cơ thể cảm thấy khó chịu. Nhìn hát phong muốn chuồng mất. Tiêu Trần túng lấy lỗ tai hắt phong, lợn chết, Mi dắt cái thứ gì qua đây vậy hả? Chương 1173, cựu anh lão quái hắt phong hét thảm lên như giết lợn, không ngừng dùng móng heo cào lấy tay Tiêu Trần đang nắm lỗ tai của mình, buông ông đây ra, tru gia là vì tốt cho Mi, tuy không biết là thứ gì tới, nhưng khẳng định là thứ tốt. Như thế nào đi nữa cũng sở hữu huyết mạch dị thú viễn cổ, thật sự cực kỳ đáng giá. Người xung quanh, đang nhìn chăm chú vào biến hóa kinh người phía chân trời. Đột nhiên sắc mặt của một người thay đổi, giọng có chút trung rẩy nói, hướng kia, hình như là phương hướng của đầm tịnh nguyệt, có thể gây nên dị tượng thiên địa ấy, chỉ có quái vật ở trong hồ kia. Đầm tịnh nguyệt Mọi người phản ứng kịp, tất cả đều quay đầu nhìn hát phong, đều có bộ dạng như muốn ăn thịt người xem ra cây cỏ nhỏ này của hắc phong đưa tới thứ gì không tầm thường tiêu trần lại hiếu kỳ hỏi đó là gì thế có vẻ rất lợi hại thì phải lúc này thiếu niên của cửa hàng nhện chạy đến trước người tiêu trần nói anh tôi biết nói nghe xem tiêu trần vui vẻ nhìn qua không một chút hoảng hốt thiếu niên gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói từ khi linh khí phục hồi tới nay đầm tịnh nguyệt đã bị một quái vật chiếm giữ Nó tự xưng là cửu anh chân tiên, quái vật này trời sinh tính tàn bạo. Xung quanh không cho phép có bất kỳ sinh linh nào tới gần, nếu không, giết chết toàn bộ. Người của chúng tôi đã từng đi thăm dò qua, đó chỉ là một con rắn chính đầu sở hữu huyết mạch cửu anh, chân tiên cái cho má. Thứ gì? Cửu anh. Vẽ mặt tiêu trần ngơ ngác. Thiếu niên gật đầu, đây là một loại hung thú trong truyền thuyết, nó là thủy hỏa chi la mot con ran chin đau so huu huyet mach cuu anh chan tien cai cho có thể phun nước phun lửa. Tiếng kêu của nó như tiếng trẻ con khóc lóc, có chín đầu, cho nên gọi là cửu anh. Tiêu trần thử cảm ứng một phen, khí tức hung tàn mà lại khổng lồ này. Luồng khí tức này vô cùng tiếp cận cảnh giới nhân diệt, chẳng trách nghe đến tên của nó. Vẻ mặt của tất cả mọi người như thấy sói xám. Thú tu bình thường cũng có hình thể kinh khủng, sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng. Thú tu bình thường ở trong cảnh giới ngang nhau không thể tính toán theo lễ thường được, giống như võ phu vậy. Loại thú tu sắp bước vào cảnh giới nhân diệt này. Không đề cập tới cảm ngộ đối với đại đạo, chỉ nói về mặt chiến lực thôi, sợ rằng đã mạnh hơn phần lớn nhân tộc ở cảnh giới nhân diệt. Thế nhưng thú tu không dễ để tăng sức mạnh, thực lực của rất nhiều thú tu cố định bẩm sinh. Thế nhưng một bộ phận thú tu lại thông qua thức tỉnh huyết mạch. Để tăng sức mạnh của mình. Cho nên thú tu sở hữu huyết mạch thường cổ, thông thường đều sẽ không từ thủ đoạn đi cướp đoạt một số thiên tài địa bảo có thể kích phát huyết mạch. Thiếu niên lo lắng nói, nhện chúng tôi không phải không nghĩ tới đi thu nó, thế nhưng phải trả giá quá cao. Mọi người thấy cỏ nhỏ màu bạc bên cạnh tiêu trần, từng khuôn mặt đều đắng ngắt. Có người nhìn tiêu trần nói với vẻ mặt cầu xin, anh dai, ngài vẫn nên thu lại thứ này đi, lão quái vật kia mà tới, sợ rằng chúng tôi không ngăn nổi được. Xì, si, ngây thơ. Khắp mặt heo của Hát Phong hiện ra vẻ đắc ý và dễu cợt. Mấy người vậy là không biết, sức hấp dẫn của loại cỏ này đối với thú tu. Nghe lời nói của Hát Phong, sắc mặt mọi người ngày càng khó coi, có người không chút do dự, chạy trốn nhanh chóng như bôi dầu vào chân. Con mẹ nó mi đắc ý cái gì vậy? Tiêu Trần tức giận vỗ vào mông nhỏ của Hát Phong một cái. Chờ lát nữa tao sẽ thu thập mi. Tiêu Trần trợn mắt kẹp Hát Phong dưới lạc chi. Buông ra, tôi muốn đi ngủ rồi. Hát phong khóc sướt mướt gào lên. Mọi người chớ hoảng sợ, nghĩ buôn bán trước, tôi đi thu thập nó cái đã. Âm. Tiêu trần đạp chân phải lên mặt đất, sức mạnh khổng lồ khiến mặt đất dưới chân nứt ra như mạng nhện. Tiêu trần mượn sức mạnh này, nhằm phía xa xa như đạn pháo. Mọi người thấy mà hết hồn, đó là quái vật sao, bằng sức không mà đã có thể phóng lên trời. Tiểu huynh đệ, Anh giai kia là ai, lai lịch thế nào? Có người tò mò hỏi. Thiếu niên đắc ý ưỡng ngực, vị này chính là đại gia của nhện chúng tôi, tên thì từng nghe đội trưởng chúng tôi nói qua, hình như là gia chủ nhà họ tiêu của thành phố Minh Hải, tên tiêu đại đầu. Tiêu đại đầu? Mọi người mơ mịt, thật là cái tên kỳ lạ. Anh giai kia thật sự có thể giải quyết quái vật kia sao? Nếu không chúng ta đi ra ngoài tránh đầu ngọn sóng trước. Có người đề nghị. Anh Lưu nói rất đúng, tuổi hắn nhỏ như vậy, cho dù bắt đầu tu hành từ trong bụng mẹ, cũng không thể đánh thắng được lão quái kia vật. Có người gật đầu. Các vị chớ hoảng sợ. Lúc này thiếu niên thật thà xông ra. Đội trưởng Ninh. Thiếu niên hô một tiếng. Thiếu niên thật thà vỗ lên đầu thiếu niên một cái, tiêu đại đầu là cái tên cậu gọi được à, con bà nó không biết sống chết. chương một cửu anh lão quái hai đau quá đội trưởng sai rồi sai rồi thiếu niên vừa kêu vừa chạy đi mất các vị ở nơi này chờ tin tức đi khắp người cửu anh lão quái toàn là bảo các vị không thể bỏ qua dáng vẻ thiếu niên thật thà rất tự tin làm cho mọi người bất định do dự đội trưởng ninh cậu nói cho chúng tôi biết một ít đi thiếu niên kia rốt cuộc có lai lịch thế nào thiếu niên thật thà run đùi đắc ý vẻ mặt cao thâm khó lường nói, không thể nói, không thể nói. Lúc này trên bầu trời xa xôi, truyền đến tiếng ầm ầm kinh thiên. Như thiên đạo tức giận, đánh xuống thần lôi diệt thế. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phương xa, hầu như tiếng vào trong đêm tối. Một vòng tròn to lớn, treo cao trên bầu trời. Liệt hỏa ngập trời, còn có hồng thủy kinh khủng, không ngừng đánh thẳng vào bầu trời. Một cái khiên máu to lớn, Vắt ngang ở trên bầu trời, chống đỡ hồng thủy và liệt hỏa. Mọi người thấy mà khô miệng khô lưỡi, uy thế này chỉ có đại lão cảnh giới nhân diệt mới có thể làm ra được đi. Sống khí khổng lồ đánh thẳng tới, mọi người không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được uy thế còn lại của cuộc chiến. Nếu như ở chính giữa chiến trường, bọn họ không dám tưởng tượng nó sẽ là khung cảnh như thế nào. Nhưng vào lúc này, Trời rung đất lắc, bàn quay to lớn trên bầu trời điên cuồng rơi xuống giống như sao băng. Tiếng âm âm, rung chuyển trời đất. Hồng thủy ngập trời bị bàn quay ép vỡ, hỏa diễn dữ dội bị dập tắt. Những gì tiếp theo chính là sự yên tĩnh như chết. Người nào thắng? Người nào thua? Lòng mọi người tràn đầy nghi vấn, đa số mọi người đều đã chuẩn bị bỏ chạy. Bởi vì ở trong lòng, bọn họ căn bản không tin thiếu niên này có thể thắng được lão quái vật kia. Thế nhưng ở trong sự yên tĩnh này Trong lúc mơ hồ mọi người dường như nghe Một tiếng nhạo bán phách lối Có hai bi kịch trong cuộc đời Một người cố ý tìm cái chết Một người không có sức cầu sinh Thứ xấu xá nhà mi cố tất Mây đen tảng đi Ánh mặt trời lại trở về đại địa Mọi người ngơ ngát nhìn phương xa nha mi co tat may đen tản đi anh mat troi lai tro ve đai đia moi nguoi ngo ngác nhin phuong xa mot con quái vật lớn đang nhanh chóng lại gần Chiều cao kinh khủng Chính cái đầu dài Thân thể lớn như núi đồi ấy Mặc dù cách thật xa cũng mang cảm giác chèn ép kinh khủng cho mọi người, khiến người ta có chút không thở nổi. Có người đột nhiên lên tiếng dễu cợt, tôi đã nói, một thằng nhóc thì làm sao có thể đánh giết quái vật như vậy, tôi đi trước đây. Những người còn lại cũng đều lắc đầu. Xem tình huống này có vẻ lão quái kia vật đã thắng. Đi thôi, cũng không thể đợi chết ở nơi này được. Thiếu niên thật thà cười khẩy, ở trong lòng cậu ta, cao thủ đại ca sẽ không thua. Bởi vì khoảng cách quá xa, Cho dù là tu sĩ cũng không nhìn rõ. Thiếu niên thật thà lấy ra một cái ống nhầm độ phóng đại lớn từ trong nhẫn trữ vật. Kha kha. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời phương xa, thiếu niên thật thà cười một cách quái dị. Nhìn một số người định rời đi, thiếu niên thật thà âm dương quái khí kêu lên. Đừng trách tôi không có nhắc nhở các người, toàn thân cửu anh lão quái này là bão, máu có thể tránh được độc. Thịt có thể cường thân, da có thể luyện khí. Bỏ qua lần này sẽ không còn lần sau nữa, đi bây giờ, chờ một lát nữa ngay cả quỳ kêu ba cũng không có phần. Thiếu niên thật thà hô lên những lời này, thật ra thì trái tim đều đang chảy máu. Bạn cho rằng cậu ta muốn giúp đỡ tiêu trần làm ăn sao, cậu ta hận không thể làm nhện tốt hơn. Chỉ là tiêu trần chỉ cần trái cây chứ không muốn thứ khác, dự trữ của nhện không nhiều lắm. Nếu không, nhện sẽ bỏ ra số tiền lớn mua lại thi thể của cửu anh lão quái. Những thứ khác không nói, chỉ riêng về bộ da, đã có thể luyện ra bao nhiêu là quần áo. Một thú tu tiếp cận cảnh giới nhân diệt. Một thân bảo bối, giá trị quả thực không thể đo lường. Hơn 10 nhà còn lại nghe lời nói của thiếu niên thật thà, có chút do dự. Trong đó có mấy nhà tiếp xúc tiêu trần từ lúc đầu, khi bọn họ nhìn thấy tiêu trần hành hung thượng tam cảnh thiếu tông chủ của em mờ Tông kia, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đây cũng là lý do bọn họ ở lại đến bây giờ. Nếu như lão quái kia thật sự bị giết, một thân bảo bối, có thể nói vô giá, có ai thấy mà không thèm. Đội trưởng Ninh, để cho tôi nhìn một chút. Có người đi tới, muốn dùng kính viễn vọng một chút. Tránh ra đê. Thiếu niên thật thà mặt đầy dễu cợt. Không phải đám người các người khinh thường khoa học kỹ thuật sao, ta nhổ vào. Thiếu niên thật thà vui sướng đầy mặt, mấy tên vương bát đảng này. Từ trước đến nay luôn coi thường sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Có đôi khi thiếu niên thật thà thật sự muốn vác mấy viên đạn hạt nhân đi nổ sao huyệt của bọn họ. Vẻ mặt mọi người xấu hổ, những đại gia tộc bọn họ và nhận vẫn luôn không ưa nhau. Chương 1175, thịt ngày bán ngay nhận ghét đại gia tộc vô pháp vô thiên, đại gia tộc ghét quy củ của nhận. Hai bên này có cơ hội nhất định sẽ móc mỉa lẫn nhau. Muốn đi thì đi mau, đừng đừng chờ ở đây nữa. Thiếu niên thật thà lại mặt đầy dẫu cực. Có mấy người giận cực, phất tay bỏ đi. Anh Hoàng, có đáng tin không? Chừng mười nhà còn lại xì xào bàn tán. Chờ một chút, thực lực của tiểu ca sâu không lượng được, mấy người chúng ta từng tận mắt chứng kiến. Đúng, nếu như cửu anh lão quái thực sự bị giết, bây giờ rời đi. Chúng ta sẽ bỏ qua một khoản tài phú lớn đấy. Thế nhưng, nếu như cựu anh lão quái giết tới, sợ rằng chúng ta cũng chết luôn. Ông sợ cái lông, không phát hiện chó săn nhện mặt đầy ung dung sao. Đi, vậy đánh cuộc một lần. Bởi có cái gọi là cực một trận xe đạp đổi ô tô, gan lớn chết no, nhát gan chết đói, trên thế giới này thứ không thiếu nhất là dân cờ bạc. Lúc này, thân thể to lớn của cựu anh lão quái càng lúc càng gần. Cuối cùng mọi người phát hiện, một điểm nhỏ gánh thân thể to lớn của cửu anh, ngồi ở trên một cái hồ lô. Phù. Toàn bộ khoảng 10 nhà còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, lần này xem ra đã đánh cuộc đúng. Con mẹ nó mày ăn đồ của heo để lớn lên à? Mập mập quá vậy. Giọng nói bất mãn của tiêu trần vang lên phía trên, say đó bầu trời u ám xuống. Thân thể to lớn của cửu anh, che phủ mặt trời trên đỉnh đầu. Mặc dù lão quái này không có động tỉnh, thế nhưng thân thể cao lớn này vẫn mang cho bọn họ áp lực cực lớn. Tiêu Trần mang cửu anh lão quái đặt trên một mảnh đất trống, thân thể chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ, quả thực là hơi dọa người. Đi ngang qua, không nên bỏ qua, hung thú sở hữu huyết mạch thượng cổ, thịt ngay bán ngay, người không mua được chịu thiệt, không mua được trút lui. Tiêu Trần lại hét to. Khoảng 10 nhà còn lại xông lên như ông vỡ tổ. Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút, ôi ôi, tại sao chỉ còn mấy nhà các người, người đâu? Cao thủ đại ca, chuyện là như vậy. Thiếu niên thật thả thêm dầu thêm mắm nói chuyện mọi người không coi trọng hắn. Mẹ nó đúng là sức sược. Tiêu Trần tức giận chửi bậy. Cái thứ này, chia cho mấy nhà các người, các người đã tin tôi, tôi cũng sẽ cho các người một cái giá cả hữu nghị. Mọi người sau khi nghe được thì sướng run người, lần này xem như đã cực đúng rồi. Tiêu Trần đến, tổng cộng 9 nhà, cộng thêm nhận nữa là 10 nhà. Vậy thế này đi, một nhà một cái đầu, nhận mấy người thế nào thế nào? Cứ như vậy. nhận chiếm được tiện nghi lớn, một thân hình, quả thực so với 9 cái đầu lớn kia cộng lại cũng không ít đi bao nhiêu. Thiếu niên thật thà xấu hổ một trận, nhìn thân thể cửu anh lão quái như núi nhỏ kia, nhỏ giọng nói, cao thủ đại ca, nhận chúng tôi không có nhiều trái cây để đổi. Tiêu Trần ngược lại không quan tâm. Vui vẻ phất tay, giá cả hữu nghị nha, có bao nhiêu cho bấy nhiêu là được. Ôi chào, như vậy không tốt lắm. Mặt thiếu niên thật thà đầy hưng phấn. Tiêu trần trận trắng mắt, gì? Không tốt lắm. Vậy thì chia cho bọn họ một phần. Phục. Thiếu niên thật thà suýt thì phun ra một bún máu. Mình chỉ đang khách sáo, ngài còn tưởng thật nữa sao? Những người còn lại vốn là còn chút khó chịu. Nghe lời này của Tiêu Trần liền khen anh Minh Thần Vũ. Lúc này, mấy người rời đi vừa nãy đã trở về. Nhìn mười nhà ngồi chia cổ, bọn họ hối hận tím cả ruột. Tiểu ca, ngài xem có thể chia chút được không? Chúng tôi có thể ra giá cả cấp hai. Một ông lão thực sự nhìn mà thèm, không nhìn được đi tới hỏi. Thiếu niên thật thà nhìn lão đầu với vẻ mặt bội phục, thật không sợ chết mà. Quả nhiên Tiêu Trần đi tới đạp một phát vào mặt lão đầu. Lão đầu bay ra ngoài như diều đứt dây, phun ra một đường máu trên không trung. Còn có ai muốn mua nữa? Tiêu Trần nhìn những người còn lại, cười ha ha hỏi. Mọi người sợ hãi ngơ ngác nhìn nhau, tiếp tục giả bộ không đến xỉa tới, nhìn khắp nơi. Các các người, nhận quản không? Ông già kia ông quai hàm như bánh bao, chạy về. Thiếu niên thật thà đeo cặp kính râm, lấy ra cái quải trượng rung rảy bước đi. Lão đầu tức giận đến phun ra một bún máu. À à. Lúc này một tiếng nuốt nước bọt đáng yêu vang lên. Rồng mập nhỏ kia, mi dám ăn cỏ của trư gia, trư gia sẽ đem mi đi làm đồ nướng. Hát phong nhìn trước Phật đường, lớn tiếng kêu lên. Tiêu trần nhìn lại, bật cười. Tiểu ứng lông ngu ngơ trong nhà. Không biết đến nơi này từ lúc nào. Tiểu ứng lông này, dáng dấp mập mạp vô cùng đáng yêu. Lúc ở nhà, Tiêu Trần cũng thường chơi đùa với con bé. Chỉ là con bé nói không quá lưu loát, hơn nửa ham ngủ vô cùng, có đôi khi đứng ở bên cạnh Tiêu Trần, đều có thể ngủ được. Nhìn Tiểu ứng lông, Tiêu Trần vui vẻ vẫy vẫy tay, bé mập sao lại tới đây thế? Bé mập là tên Tiêu Trần đặt cho con bé. Chương Chương 1176 Rồng mập tiểu ứng lông ngậm lấy ngón tay cái của mình, mở mắt to tròn trịa, tò mò nhìn tiêu trần, dường như không rõ tại sao tiêu trần lại ở đây. Tiểu ứng lông phe phẩy đôi cánh nhỏ đầy thịt sau lưng, đi tới trước mặt tiêu trần. Hoa hoa. Tiêu trần không biết nên khóc hay cười, nhóc con này chắc là gọi ca ca. Tiêu trần xoa đầu tiểu ứng lông, duỗi tay, cây cỏ nhỏ màu bạc kia bay đến trong tay tiêu trần. Thích cái này không? Tiêu trần hỏi. Tiểu ứng lông lau nước miếng, lắc đầu, lập tức lại gật đầu một cái. Khuôn mặt tròn vo đỏ bừng, nhìn qua dường như có chút ngượng ngùng. Tiêu Trần yêu chiều véo mặt béo của Tiểu ứng lông. Nhét cỏ nhỏ vào trong ba lô nhỏ của nó. Đây là mẹ Tiêu Trần mua cho Tiểu ứng lông, để con bé thả một số thứ mình thích. Con bé đặc biệt thích, vẫn luôn treo trên người. Tuy nhiên thứ con bé thích có chút đặc biệt, đều là một số con kiến nhỏ, các loại côn trùng nhỏ. Được rồi, nhanh về nhà đi, bên ngoài nhiều chú xấu xấu lắm, coi chừng bọn họ dẫn nhóc đi xem cá vàng giờ. Tiêu Trần vui vẻ nhéo mặt béo của tiểu ứng lông nói. Tiểu ứng lông nghe lời gật đầu, tuy rằng con bé cũng không biết, cái gì là chú xấu xấu. Hoa hoa tạm biệt. Tiểu ứng lông giơ bàn tay ngắn ngủn, quạt đôi cánh nhỏ mập mạp bay ra ngoài. Hát phong nhìn mà đắm ngực dặm chân, rồng mập, hát gia sớm muộn gì cũng phải trở thành lông kỵ sĩ. Tiểu ca, con nhóc vừa rồi kia, chẳng lẽ là ứng lông trong truyền thuyết sao? Có người lại gần, thận trọng hỏi. Liên quan mẹ gì đến anh? Tiêu Trần tức giận trận mắt một cái. Thấy bộ dạng này của Tiêu Trần, người đặt câu hỏi càng thêm chắc chắc suy đoán của mình. Trong lòng nổi lên cơn sóng to gió lớn, ứng lông đó, đây chính là thận lông cao cấp nhất đấy. Người trước mắt này rốt cuộc là ai, không chỉ nhiều tài liệu cao cấp, thực lực kinh khủng còn có loại sinh vật trong truyền thuyết như ứng lông kia. Trần Ca Nhi, lẽ nào anh không ý thức được có cái gì không đúng sao? Lúc này Hác Phong mở miệng hỏi. Cái gì không đúng, cậu cũng đừng quậy phá thêm gì cho ông nữa. Tiêu Trần tức giận lại bắt đầu đánh mông Hác Phong. Hác Phong bị đánh đến rơi nước mắt đầy mặt, buông ông ra, ông đây là phải làm đại ca đấy. Chỉ nói vậy thôi, có gì không đúng. Tiêu Trần buông Hác Phong ra, vui vẻ nói. Xem bộ dạng kia, nếu như hát phong nói không ra căn nguyên gì, đoán chừng cũng bị đánh thành lợn chết. Hát phong run run một hồi, vội vàng nói, vì sao rồng mập thích cỏ này vậy, ứng lông vốn là huyết mạch cao cấp nhất. Con bé còn thức tỉnh cái rắm. Có ý gì? Tiêu trần cũng cảm thấy có chút không đúng. Loài cỏ này hẳn là không có sức hấp dẫn với thần lông như ứng lông mới đúng. Hát phong trợn trắng mắt, ngu xuẩn, khả năng rồng mập có huyết mạch ẩn cho nên mới không chống cử được sức hấp dẫn của cỏ. Tiêu Trần kéo lỗ tai Hát Phong qua, sau đó vặn, ứng lông đã là cao cấp nhất rồi, còn có thể có huyết mạch gì nữa. Hát Phong xoay loạn một hồi, đau đau đau, đồ ngu này, chưa từng nghe qua hỗn độn thần lông sao. Ui cha, ha ha đúng là có thật ha ha. Tiêu Trần ngường ngùng buông lỗ tai của Hát Phong ra. Trong truyền thuyết, hỗn độn thần lông được sinh ra trong lúc hỗn độn, Là tổ tông của tất cả thần lông. Hiện tại huyết mạch thần lông cao cấp nhất, chẳng hạn những huyết mạch lông thần như ứng lông, tổ lông, hoàng lông đều được kế thừa từ hỗn độn thần lông. Con bà nó, mi biết có trân quý cỡ nào không, cứ như vậy cho một con rồng mập, phung phí của trời. Hắc phong bất mãn lầm bầm. Tiêu Trần vừa nghe xong liền tỉnh táo tinh thần, cái con lợn chết này có thể lấy ra đồ tốt như vậy, có nghĩa là, trên người hắn ta còn có thứ tốt hơn. Lấy thêm thứ như vậy ra bán, tiểu gia ta sẽ không truy cứu chuyện cậu tính toán tôi. Bằng gì? Hác Phong kêu to, bước chân ngắn nhỏ bắt đầu chạy như điên. Ha ha, chạy thoát được sao? Tiêu Trần nhìn cái mông nhỏ xoay tròn xoe của Hác Phong, vui sướng. Một phút sau, mắt Hác Phong ngấn lệ lấy ra một gốc cây nhỏ. Trà ngộ đạo, con mẹ nó chứ hu hu. Hác Phong lau nước mắt nhìn đọc cô tuyết trong ngực Tiêu Trần. Nhớ kỹ về sau phải trả cho ông đây Nếu không, sớm muộn gì cũng bán mi vào núi lớn đi đổi lương thực Phóc phóc, nhìn cây nhỏ Tiêu Trần cũng lấy làm kinh hải Rốt cuộc cái con lợn chết này vơ vét bao nhiêu thứ tốt trong bất chu giới chứ Ngay cả loại nghịch thiên này cũng có nữa Đến đây, nhìn xem Một cây trà ngộ đạo, vật báu vô giá Uống một hớp thần thanh khí sản Uống hai hớp trường sinh bất lão Tiểu ca, anh hù ai đó Loại vật trong truyền thuyết này anh cũng lấy ra được sao? Có người hoàn toàn không tin. Đúng thế, cho dù là thật, người nào mua nổi chứ? Bởi vì mọi người không có mò được chỗ tốt từ cửu anh lão quái, nên bắt đầu ồn ào. Chương 1177, Rồng Mập, 2, Sức xược Tiêu Trần Dơ nắm đắm, đi tới đánh lung tung một trận. Ông đây là loại người bán hàng giả sao? Mọi người bị đánh cho gào khóc thảm thiết, hơn nữa có vài người sợ đến mặt không còn chút máu. Bởi vì những người này bọn họ đều là đại diện gia tộc tới nơi này giao dịch, ai nấy đều là trụ cột vững vàng của gia tộc, cảnh giới thấp nhất cũng là thường tam cảnh. Hiện tại những người bọn họ lại bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, làm sao không khiến cho bọn họ sợ hãi được chứ? Trong đó có hai người bị đánh dữ dằn, chịu không nổi kêu khóc. Tiểu ca à, tôi thật sự không có ý gì khác, nếu là cây trà ngộ đạo trong truyền thuyết thật, chúng tôi đúng là không có ai mua nổi. Đúng vậy, tiểu ca, anh xem rằng tôi đều sắp bị anh đánh rớt hết rồi. Ha ha, như vậy sao? Tiêu trần có chút ngượng ngùng cười, lợn chết, đổi một cái. Hát phong lại vui rung bắn cả người, chỉ vào những tên kia nói, không phải Trư gia cố tình nhục mạ mấy người, cây trà ngộ đạo mà cũng không mua nổi, vậy đừng nghĩ tới cái khác nữa. Cánh thiên phượng lưu ly, mua nổi không? Thanh phong hóa sát, mua nổi không? Thanh tâm tam tuyệt, mua nổi không? Nhìn hắc phong lấy ra mấy món trong truyền thuyết mới có. Thậm chí có cái ngây cả nghe cũng chưa từng nghe qua, mọi người không ngừng lau mồ hôi lạnh. Một đám nghèo, ha ha. Không có tiền đi ra mua cái rắm. hắc phong am hiểu nhất chính là sát muối trên vết thương của người khác. Tiêu trần bất đắc dĩ. Nội tình của những gia tộc trên trái đất thực sự quá kém, có thứ tốt đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Các người có thể làm thế này, chung vốn mua giống nhau, mọi người cùng nhau dùng. Bởi vì có cái gọi là, chỉ cần tư tưởng không phải xuống dốc, có cách còn hơn gặp trắc trở nhiều. Cây trà ngộ đạo, vô cùng thích hợp cho mọi người cùng mua, đến lúc đó lá trà phân phối đồng đều là được rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đó có vẻ là một ý kiến hay. Lại nói. Lưu Tô Minh Nguyệt cùng lãnh tiểu lộ đang ở đây. Sau khi rời khỏi tiêu trần, hai đứa đi dạo ở nơi tán tu bên ngoài tụ tập bậy quầy bán hàng. Lưu Tô Minh Nguyệt cầm chén nhỏ, lau nước bọt, chỉ dẫn lãnh tiểu lộ đi tới trước một quầy hàng. Ông chủ là một ông béo như Phật Di Lạc, cười lên đáng yêu cực kỳ. Chú Vương, buổi sáng tốt lành. Lưu Tô Minh Nguyệt kêu một tiếng ngọt ngào. Ông chủ mập đang nói chuyện phím với người bên cạnh, thấy Lưu Tô Minh Nguyệt. Trong nháy mắt gương mặt mập cười nở hoa, con mắt đều hiếp thành một đường chỉ. Ông chủ mập là một tán tu bán pháp khí, tiêu trần đi dạo ở chỗ này vài ngày, dĩ nhiên hết sức quen thuộc. Ông chủ mập đặc biệt thích Lưu Tô Minh Nguyệt, nói theo lời của ông, thấy Lưu Tô Minh Nguyệt cũng giống như nhìn thấy con gái bé bỏng của mình. Tiểu Minh Nguyệt, ngày hôm nay sao lại tới trễ như thế kia? Ông chủ mập nói, lấy ra một đĩa gà cây, còn có hai chén cơm tẻ. Cảm ơn chú Vương. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ nhảy lên trên bụng to của ông chủ mập. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên bụng lớn như vật di lạc, vui vẻ nhìn lãnh tiểu nhu phat di lac tiểu lộ ca ca, anh muốn ăn không? Ăn rất ngon đấy. Em ăn đi. Anh không thích ăn cay. Lãnh tiểu lộ nhẹ nhàng lắc đầu. Ông chủ mập có chút kinh ngạc nhìn lãnh tiểu lộ, dường như không ngờ rằng, người xinh đẹp như vậy lại là một cậu bé. Có lẽ là đã quen với tình huống này, mặt lãnh tiểu lộ hơi hồng, cười lễ phép. Tiểu công tử ngọc cốt băng tư, căng cốt tốt, quả thật hiếm thấy. Nhìn lãnh tiểu lộ có chút xấu hổ, ông chủ mập nhìn không được khích lệ. Tuy rằng ông chủ mập chỉ có trung tam cảnh, thế nhưng đã lăn lộn nhiều năm, vẫn rất có mắt nhìn người. Thiên phú của lãnh tiểu lộ ngay cả con hàng như hắc phong cũng không nhìn được động tâm. Hiển nhiên là gánh được lời khen này. Lãnh tiểu lộ lại cười ngốc nghếch, cũng không biết giao tiếp với người giang hồ sành sỏi này như thế nào. Ông chủ mập nhìn ra lãnh tiểu lộ có hơi câu nệ, chuyển chủ đề hỏi, tiểu ca thổ hào kia, ngày hôm nay sao không tới đây thế? Tiểu ca thổ hào. Lãnh tiểu lộ vẻ mặt ngỡ ngàng. Chính là đại đế ca ca đó. Lưu Tô Minh Nguyệt gắp lấy quả ớt trong đĩa gà cây, ngay cả đầu cũng không kịp ngẩn lên. Tiểu ca thổ hào, đây là biệt hiệu mới nhất tiêu trần có được. Đại đế ca ca. Ông chủ mập cười ha ha, hiển nhiên chỉ coi rằng cô nhóc này đang nói lung tung. Nhìn ông chủ mập có chút không tin, Lưu Tô Minh Nguyệt hơi nóng nảy nhảy trên bụng ông chủ mập. Bụng bự thịt nút nít, Lưu Tô Minh Nguyệt búng lên rất cao. Hừ. Đại đế ca ca rất lợi hại, ai cũng đánh không lại đại đế ca ca. Ông chủ mập thận đỡ lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, gật đầu đồng ý, đúng, đúng, tiểu ca thổ hào lợi hại nhất. Chương 1178, Lưu Tô Minh Nguyệt được hoan nghênh Lưu Tô Minh Nguyệt lúc này mới mặt mày mới hớn hở tiếp tục ăn. Sau khi lãnh tiểu lộ cũng hiểu tiểu ca thổ hào là ai, thì gật đầu nói, tiêu trần ca ca ngày hôm nay có việc. Vậy sao? Ông chủ mập cười ha ha gật đầu, tiểu công tử có thể nhìn quanh xem, nếu như gặp mày, thực sự có thể tình cờ gặp được bão bối long đông. Thực ra lãnh tiểu lộ cũng không cần gì, địa phủ lớn như vậy đều là hậu hoa viên của cậu ta muốn gì mà chẳng có cậu ta lại cảm thấy rất hứng thú với một số đồ chơi nhỏ sáng lấp lánh trong suốt xinh đẹp tại địa phủ để duy trì uy nghiêm của phong đô đại đế đương nhiên không thể có loại yêu thích này nhưng mà bây giờ là ở dương thế không cần dùng tới dáng vẻ ấy chú mập cái vòng tay này bán thế nào lãnh tiểu lộ thừa dịp lưu tô minh nguyệt ăn miệng đầy dầu mỡ quan sát gian hàng của ông chủ mập nghe cách gọi chú mập ấy Ông chủ ngay ra một lúc, lập tức cười lên ha hả. Cậu cũng gọi tôi một tiếng chú rồi, cái vòng tay nhỏ này coi như lễ gặp mặt tặng cậu. Lãnh tiểu lộ có chút không biết làm sao nhìn trong tay, vòng tay phát ra màu lam khói nhàng nhạt. Không có việc gì, đây cũng không phải là vật gì đáng giá. Ông chủ mập cười ha ha khuyên nhũ lãnh tiểu nhan nhat khong co viec gi đay cung khong Ô, tiểu minh nguyệt. Lúc này một lão đầu râu quai nón làm xong rồi cũng sáng lại. Ông râu... Buổi sáng tốt lành. Lưu Tô Minh Nguyệt lau miệng nhỏ, ngọt ngào gọi một tiếng. Tốt, tốt, tốt. Một lão đầu râu bạc vui đến mép râu vẫn lên, lấy ra một ly kem cực lớn đưa tới. Tiểu Minh Nguyệt này. Ăn nhiều đồ cây đối với dạ dày không tốt, ăn ít những thực phẩm rác rưỡi này thôi. Ông chủ mập suýt thì phun ra một bún máu, trương đầy râu, con mẹ nó ông bới móc đúng vậy, ly kem của ông thì không phải là thực phẩm rác rưỡi à. Cái gì? Thứ kia của ông ăn nhiều đúng là không tốt cho dạ dày mà. Ông nhìn ông xem, mập giống như heo, muốn cho tiểu minh nguyệt cũng biến thành như ông sao. Đầy râu không cam lòng yếu thế nói. Ông. Ông chủ mập muốn đi lên bóp chết ông già này, thế nhưng nghĩ đến lưu tô minh nguyệt đang ngồi ở trên bụng mình, lại nhìn xuống. Về phần lưu tô minh nguyệt, cả người đều sắp chui vào ly kem rồi, căn bản không để ý tới hai người đang khắc khẩu. Ồ. Tiểu Minh Nguyệt, hôm nay tới muộn quá nhỉ. Lúc này, lại có một hán tử trung niên đi tới. Lưu Tô Minh Nguyệt ngẩn đầu, lau miệng, ngọt ngào chào, chào chú mặt to. Hán ngang buồn bực sờ vào mặt mình, lông mập, mặt, mặt của tôi lớn như vậy thật à? Cũng được. Lớn hơn tôi một vòng mà thôi. Ông chủ mập vui vẻ nhéo mặt mình. Hán tử thật sự buồn bực, bởi vì ông chính là rất kỳ lạ. Bạn về chiều ngang mình chỉ bằng một nửa của lông mập, thế nhưng khuôn mặt lại lớn hơn so với người ta, thật là một câu chuyện đầy bi thương. Hán tử mặt to buồn bực lắc đầu, lấy ra một cái hộp tinh xảo. Tiểu Minh Nguyệt, tới nếm thử, bánh ngọt mới nhất của ngự phương trai đây. Vâng. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ nhảy tới. Mấy kẻ thô bỉ các người, làm sao có thể cho Tiểu Minh Nguyệt ăn những thứ này vậy hả? Một giọng nói âm dương quái khí vang lên. Ha ha! Ông đây là người thô kich Dù sao cũng tốt hơn đồ ẻo lã rồi. Ông chủ mập trận trắng mắt, đều sắp trận bay mắt rồi. Mập mập chết bầm, mi nói ai ẻo lã. Một người đàn ông với bộ tóc vuốt rat nghệ thuật, tướng mạo hơi bị thanh tú quá, mặc đồ tay xuất hiện trước gian hàng của ông chủ mập với vẻ mặt giận dữ. Ha ha! Một đại cô nương như cô, cả ngày cứ làm như là đại lão gia, cô nói thử tôi nói ai. Ông chủ mập căn bản không sợ, nơi này cấm đánh lộn, nếu như bị mạng nhìn bắt được, vậy chính là phải bị bắt ngồi tù. Heo mập, ông đây sớm muộn gì cũng gọt hết lớp mỡ của ông. Ha ha. À. Chị đẹp trai. Buổi sáng tốt lành. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn cô, vui vẻ kêu lên. Ôi, ông xem cái miệng nhỏ nhắn ngọt của tiểu Minh Nguyệt này. Chị đẹp trai vẽ mặt thoải mái. Đến. Nếm thử đồ chị mang cho em này. Chị đẹp trai lấy ra một cái lòng hấp lớn, tất cả bên trong đều là một ít đồ ăn vô cùng tinh xảo. Loẹ loẹt. Ông chủ mập nói thầm một tiếng chua chát. Cứ như vậy, từ từ, càng lúc người vây càng nhiều, cầm đồ ăn ngon tới treo chọc lưu tô minh nguyệt. Con bé lưu tô minh nguyệt này dường như có một loại ma lực trời sinh, đi tới chỗ nào đều được yêu mến cực kỳ. Mà làm người ta bất ngờ chính là... Lãnh tiểu lộ thế mà cũng được hoan nghênh vượt quá sức tưởng tượng. Qua gặp mặt lớn nhỏ thu không ít, tuy rằng cũng không đáng giá lắm, nhưng lại khiến cho lãnh tiểu lộ vô cùng hài lòng. Đặc biệt là chị đẹp trai, sau khi biết được lãnh tiểu lộ là cậu bé, lôi kéo người ta hỏi lung tung này kia, chỉ suýt chút nữa là nói khi nào đi gặp gia trưởng luôn. Chương 1179 Tài hòa khuôn mặt nhỏ nhắn của lãnh tiểu lộ thẹn thùng đỏ bưng, ấp úng không biết phải nên làm như thế nào để trả lời. dáng vẽ đáng yêu này, làm cho nhóm nữ tu sĩ xung quanh ai nấy hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả danh tiếng của Lưu Tô Minh Nguyệt đều bị cướp đi không ít. Trong thị trường giao dịch hài hòa vô cùng, bên ngoài lại là sát khí ngập trời. Lúc này, trên trăm tên lạc mà áo đỏ tập kết ở bên ngoài thị trường giao dịch, Một lão giả gầy khô đầu đội cái mũ lớn như màu gà lạnh lùng nhìn lối vào của thị trường giao dịch. dáng vẽ lão giả tuy gầy gò, thế nhưng khí thế toàn thân lại ngưng tụ mà không lộ. Kinh khủng vô cùng. Tùng cương kham bố, vô văn đại sư nói chính là chỗ này sao? Lão giả lạnh lùng hỏi. Bên cạnh ông ta một ông lão cung kính hành lễ nói, hồi đại lai lạc ma, căng cứ vào lời nói của vô văn đại sư, mấy sư để ma can cu là gặp nạn ở chỗ này. Lão giả được gọi là Đại Lai Lạc Ma gật đầu, lúc nào người của Thiên Long tự đến. Tùng Cương kham bố tùy ý véo tay tính một chút rồi nói, vô văn đại sư đi Thiên Long tự thỉnh cầu Thiên Long tự xuất thủ trấn ma, càng cứ theo thời gian đến xem, cũng sắp đến. Đúng vào lúc này, một đoàn hòa thượng đầu trọc, tự phương Tây bước trên mây mà đến. Xem số lượng sợ rằng không dưới trăm vị, có thể sáng ngang với số lượng của đám Lạc Ma kia. Trong tường Vân Thụy Vụ, Một tăng nhân trẻ tuổi ngồi trên đài sen cao, pháp tướng trang nghiêm. Trong thiên hoa loạn trụy, đông đảo hòa thượng hiểu nằm tâm đầu ý hợp, chỉ còn ta quá si ngoan, không thể hiểu được chút nào. Tăng nhân tuổi trẻ bước chậm hạ đài sen, trên tay áo bay lên nhiều đoá hoa tươi, mùi hương nồng nạn khiến người say mê, dưới chân lại thêm trung động dập dần, nhiều đoá hoa sen nổi lên. Lại là bộ bộ sinh liên trong Phật gia. Thiên Long Sư Huynh, chúc mừng bước vào nhân diệt cảnh. Chúng sinh thật có phúc. Trên gương mặt gầy khô của Đại Lai Lạc Ma cứng trắng cố nặng ra nụ cười, nhìn qua có chút kinh khủng. Tăng nhân được gọi là Thiên Long cười nhạt, can nguyên là không, tiểu tăng chỉ là tìm về bản thân, trở về bản tính thế thôi. Đại Lai Lạc Ma chấp tay nói, cảnh giới của Thiên Long Sư Huynh, ta không kịp đợi nữa, không biết bản tính của Thiên Long Sư Huynh như thế nào. Thiên Long Đại Sư nhếch miệng mỉm cười với lời khen kẹp chăm này. Không. Đại Lai Lạc Ma ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, hay cho một cái không? Phật gia giảng không, cao tăng qua các triều đại đều có giải thích, cho rằng không là cảnh giới Phật gia theo đuổi. Nhưng giải thích đi giải thích lại, khiến người ta càng không rõ. Mà Thiên Long Đại Sư lại dám tự nhận bản tính là không, đối với một số người mà nói, cái này đại khái là đại nghịch bất đạo. Ta nghĩ Đại Lai Lạc Ma không phải tới nơi này để thảo luận vấn đề nhàm chán ấy cùng Tiểu Tăng nhỉ. Thiên lông đại sư một câu nói khiến đại lai lạc ma không còn cách nào khác. Mí mắt đại lai lạc ma ẩn ẩn động vài cái, thâm trầm nói, có người nói có đại ma trốn tránh ở chỗ này, các sư đệ vì truong ma ma đã ngã xuống, ta tới đây, dĩ nhiên là để hoàn thành nguyện vọng của các sư đệ, trảm yêu trừ ma trả cho thế gian một lanh la na càng khôn. Thiên lông đại sư gật đầu, tiểu tăng tới đây cũng bởi vì việc này, vô văn sư đệ bị một ma đầu có thể thao túng máu tươi làm trọng thương sư đệ buộc phải thi triển thuật huyết độn mang tin tức về hiện tại sư đệ đã rơi xuống chí thượng tam cảnh quả là một tổn thất lớn cho chính đạo thế gian đã như vậy chúng ta cùng hợp tác như thế nào đại lai lạc ma tiếp tục nói khu ma kim luân trận của bọn ta cộng thêm đại uy thiên long trận của thiên long tự bất luận yêu ma nào trên thế gian đều khó có thể ngăn cản rất tốt thiên long đại sư vui mừng gật đầu trong thị trường giao dịch Lưu Tô Minh Nguyệt ăn đến no căng bụng, ngồi trên đầu lãnh tiểu lộ, vui vẻ vẫy tay từ biệt mọi người, hẹn ngày mai tiếp tục. Mọi người cũng rất hài lòng, có một cô nhóc như vậy ở đây, ít nhiều gì cũng có thể hòa tan một ít chuyện chó má suối quẩy do lục đục với nhau. Đây là lý do vì sao mọi người thích Lưu Tô Minh Nguyệt như thế, cô chính là một người đơn thuần đáng yêu. Không có bất kỳ đầu óc tâm tư xấu gì, tinh khiết làm cho tất cả mọi người tự ti mặc cảm. Âm khí nặng thật. Ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, trong bầu trời vang lên tiếng hét điên cuồng. Số lượng lớn hòa thường và lạc ma ngăn chặn đường đi của lãnh tiểu lộ. Trong mắt đại lai lạc ma chớp động ánh vàng, tản ra uy thế như mặt trời chói chang, dường như muốn dẹp yên tất cả ta tuỷ. Trong lúc ánh vàng chớp động trong mắt đại lai lạc ma, da mặt đột nhiên vặn vẹo cực độ. Chương 1180, tai họa, hai, dưới thiên nhãn, trên người đứa trẻ xinh đẹp đến kỳ cục trước mắt này tản ra âm khí kinh khủng, quả thật đời người ít thấy. Luôn âm khí ấy ẩn núp vô cùng tốt, nếu không phải là thần thông Phật môn, trời sinh mẫn cảm đối với tà tụy. Sợ rằng đại lai lạc ma cũng khó mà phát hiện được, trong đám người thế mà lại ẩn giấu một đại tà tụy gần như sắp bước vào nhân diệt cảnh. Yêu nghiệt, lanh lãnh càng khôn, lại dám đi lại trong nhân gian. Ngươi nghĩ trên đời này không ai có thể trị được ngươi à. Đại Lai Lạc Ma quát lớn, vút lên trời cao vỗ xuống một chưởng. Dưới Phật quan ngập trời, một bàn tay Phật màu vàng to lớn xuất hiện từ đỉnh đầu, đánh thẳng tới lãnh tiểu lộ. Biến hóa bất thình linh khiến mọi người sợ ngay người, mà lúc này nhện cũng vừa mới tập kết hoàn tất, chạy tới hiện trường. Chạy mau, tiểu lộ. ngay nguoi ma luc nay nhan cung vua moi tap ket hoan đẹp trai phản ứng kịp đầu tiên, trên người gận nước nhộn nhạo. Trong tay nhanh chóng véo pháp quyết. Từng vòi rồng nước lớn trống rỗng dựng lên, cuốn thẳng tới bàn tay Phật to lớn trên bầu trời. Vòi rồng nước lớn nhìn như uy mảnh vô cùng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị Phật trưởng đập nát. Chị đẹp trai rốt cuộc cũng chỉ là thượng tam cảnh. Muốn phá vỡ thần thông của đại năng bước nửa bước vào cảnh giới nhân diệt như đại lai lạc ma, dùng người si nói mộng để hình dung cũng vo cung nhung chi trong nhay mat đa bi phat chuong đap nat chi đep trai rot cuoc cung quá đáng. Chị đẹp trai phun ra một bún máu ngay tại chỗ, vô lực ngã liệt trên mặt đất. Lãnh tiểu lộ ngay ngẩn một hồi, mới phản ứng được, yêu nghiệt đại lạc ma nói là mình. Đường đường phong đô đại đế, trưởng quản luân hồi địa ngục, công đức to lớn, không thể đo lường. Hơn nửa dưới trướng phong đô đại đế có hàng tỷ quân quỷ, sang bằng nhân gian giới cũng không cần tốn nhiều công sức, đại nhân vật như vậy, thế mà bị người ta gọi yêu nghiệt. Sao mà nực cười? Con lừa trọc ngốc các người dám đã thương người ở nơi này. Người của nhện bùng nổ đánh tới. Thế nhân ngu mùi cỡ nào, Vậy mà không phân biệt được trắng đen, Giữ gìn tà tụy. Đại lai lạc ma cười lạnh, Vung tay lên, Lạc ma phía sau bắt đầu động. Trong chớp mắt, Giữa sân phong vân chợt biến. Tiếng tụng kinh to lớn vang lên, Vô số bánh xe vàng xuất hiện trong không khí. Phật quang màu vàng bao phủ xuống. Nhìn từ xa, Phật quan vàng hình thành nên một nửa vòng tròn to lớn, bao phủ toàn bộ phạm vi hai ba cây số xung quanh. Vô số kinh luân vàng xuất hiện trong Phật quan. Kinh luân còn được gọi là bánh xe, mani. Hay bánh xe cầu nguyện, có liên quan tới lục tự đại minh chú, mật tông cho rằng, trị tụng lục tự chân ngôn càng nhiều, càng biểu hiện sự thành kính đối với Phật. Lúc này tiếng tụng kinh của đông đảo Lạc Ma cũng dừng lại. Thay vào đó là vô số hình bóng ảo ảnh xuất hiện giữa không trung. Những hình bóng ảo ảnh này vô cùng cao to, dáng vẽ trang nghiêm, lại là các vị Bồ Tát trong truyền thuyết thần thoại. Chư Thiên Đại Phật, tay cầm kinh luân, miệng tụng lục tự đại minh chú hư ảo mà to lớn. Ôm, ma, ni, bác, me, hung. Lục tự đại minh chú hùng vĩ, hóa thành từng gợn sóng âm màu vàng, chồng chất lên nhau. Bắt đầu gội rửa tà ma trong sân. Cẩn thận, là khu ma đại trận của Mật Tông. Mấy người nhìn lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng đại trận do nhiều lạc ma bày thành công, sao bọn họ có thể ngăn cản được? Đại trận vốn chỉ để nhầm vào tà ma, nhưng bây giờ thậm chí ngay cả những tu sĩ bình thường cũng bị ảnh hưởng. Mọi người xếp bằng ngồi dưới đất, bảo vệ tâm thần, chống cự lục tự đại minh chú to lớn kia. May rằng sống âm này chủ yếu tấn công lãnh tiểu lộ, mọi người còn có một chút cơ hội để nghị sức. Sống âm màu vàng. Đánh thẳng tới lãnh tiểu lộ Thế nhưng khiến người ta thấy kỳ quái là Sống âm màu vàng xuyên qua thân thể lãnh tiểu lộ Nhưng cậu ta cũng không có bị thương giống như những người khác Thậm chí trong thân thể lãnh tiểu lộ cũng tản ra ánh sáng màu vàng Hòa lẫn với Phật quan ấy Thủ đoạn công kích của Phật gia rất huyền diệu Phần lớn dính đến mấy thứ nghiệp quả Chẳng hạn như khu ma đại trận này Chính là lợi dụng lục tự đại minh chú Khơi gợi lên ác nghiệp trong cơ thể tà tụy, tiến tới thiêu đốt cơ thể. Thế nhưng Phong Đô Đại Đế có công đức vô lượng, ác nghiệp ở đâu ra? Hơn nữa trong một số thần thoại truyền thuyết của Phật gia, Phong Đô Đại Đế chính là hóa thân của địa tạng vương. Địa vị của địa tạng vương ở trong Phật gia cao cả vô cùng. Tuy những thứ này đều là truyền thuyết thần thoại, không đáng tin. Nhưng cũng nói rõ ràng, công đức của bản thân Phong Đô Đại Đế... Mấy đại lạc ma này cộng lại cũng không thể so sánh được. Lãnh tiểu lộ không bị sao, thế nhưng những người lại thảm. Trước hết gặp họa chính là một đám người ông chủ mập, bọn họ tu vi thấp, ác nghiệp trên người bị gợi lên. Ngọn lửa màu vàng bắt đầu bốc cháy trên người bọn họ.